Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bình tĩnh trước khi lên sân khấu cũng ở trong đám đông phía sau là có một người đang ra sức tìm kiếm nhân vật chính của vờ kịch cấtọng gọi tên mọi biểu hiện lo lắng toàn bộ đều hiện rõ lên ở trên mặt ở một góc sáng sủa chu lập nghiệp đứng một bên nhìn thấy bạn học đang khẩn trương Hoangng mangng cậu giả vờ như không nhìn thấy tiếp tục đeo vào cái mật nạ tử thần hôm nay là cơ hội duy nhất để biến mất chỉ mong sao đừng có ai tới ấm hoa viên, nếu không chắc chắn có người nhận ra cậu. Cậu không phải là đang nhàn rỗi mà đi ấm hoa viên ngắm hoa, mục tiêu của cậu chính là trèo hàng rào thoát ra bên ngoài. Trước tiên là cần phải ra khỏi đây, đi về hướng ấm hoa viên rồi chỉ cần trèo qua cái hàng rào kia là cậu lại có tự do. Nhưng đêm nay ở trường sẽ diễn ra chung kết cuộc thi nhạc kịch toàn trường. Nghĩ đến điểm này, Chú lập nghiệp hơi do dự Muốn biết kết quả chung cuộc Thì phải ở lại nghĩ đến đây Cậu lại khẽ dùng mình một cái Không nói hai lời Liên hướng cửa sau mà chạy đi Cậu và các bạn học cùng lớp Thân phận là không giống nhau Tuy cậu không phải nhân vật đặc biệt nổi tiếng gì Nhưng cha cậu chẳng qua Chỉ là chủ của một công ty thương mại nho nhỏ Lương hàng năm không quá 5 vạn tệ Mẹ lại là tiểu thư xuất thân Từ gia đình Hào Môn Phía bên ngoại Có đến 5 người cậu đang không ngừng giòm ngó gia sản của ông bà ngoại. căn bản không tới phiên mẹ cậu và con rể đã bị đuổi đi có cơ hội thừa kế tài sản của họ. Cậu học ở Âu Đức. Chưa bỏ việc mẹ là cô giáo chủ nhiệm của mình, cậu ít nhiều cũng được ưu ái. nho nhỏ đặc quyền ở trong lớp học. Lại còn có cô hiệu trưởng chính là chị họ của mẹ, là mẹ nuôi của cậu. Cho nên cậu tuy không có tiền nhưng đã có thế lực vững chắc trong trường để mà chống lưng. Ở trong lớp, không có bạn học nào dám ức hiếp cậu, lại có đôi khi bọn bạn học còn phải kiêng nể, ngưỡng mộ vài phần. La Mật Âu Chỉ cần nhớ tới cái tên này, chu lập nghiệp liền nội trận lôi đình. Thời gian trôi qua thật nhanh, vác sáng của cậu đã cao hơn trước rất nhiều, ngữ quan của cậu vẫn như trước, không có thay đổi gì lớn. Vậy mà La Mật Âu chỉ cách ba hôm lại thay đổi hình dạng, như là quái vật được tiêm thuốc kích thích cương trưởng không ngừng trưởng thành, rõ ràng là cậu lớn hơn cô bé 1 tuổi cơ, vậy mà cô bé lại cao hơn cậu một cái đầu. Việc này cũng không có liên quan đến cậu, nhưng mà đáng giận nhất chính là người lớn hai gia đình, chỉ trong thời gian ngắn vài năm đã trở nên vô cùng gắn bó, thân thiết như người nhà, cảm tình tốt đến nỗi dọn về ở chung một khu phố, lại còn hàng xóm tốt bụng của nhau. Vì vậy, hắn hiển nhiên trở thành anh trai của cô bé. Lại còn phải giúp bé gái kia ôn tập bài vợ Mọi sinh hoạt của cô bé biến thành trách nhiệm của cậu Cậu chán ghét việc suốt ngày phải quẩn quanh cùng nữ sinh kia Khiến cho bạn học thường bí mật đem ra bàn luận, treo đùa Còn chán ghét hơn nữa là phải ở trước mặt la mật đâu biểu hiện ôn nhu, sàn sóc Vậy mà xong thân cậu tự chủ trương nhận định Bọn họ chính là anh em tốt của nhau Còn có song thân la da hòa ái, hiền lành kia Lại rất mực yêu thương cậu Xem cậu như con ruột của mình Khiến cho cậu khó lòng cùng bọn họ Văn rõ quan hệ Kết quả nam nữ đổi chỗ là Romeo Biến thành Juliet Khiến cho mọi người che cười Thành thử từ đó đến nay Cậu vẫn không thoát khỏi ám ảnh của chính mình Cậu đã vô cùng nhẫn nhịn suốt thời gian qua Chỉ mong sao đến khi tốt nghiệp Sẽ không còn liên quan đến nữ sinh kia Tên mình sẽ không còn là tiêu điểm giải trí Cho người khác Nhưng con nhóc la mật đâu kia lại không có ý định buông tha cậu, vẫn là nhất quyết muốn đẩy cậu vào hố lửa, vạn kiếp không siêu thoát. Sớm biết buổi họp lớp hôm đó mục đích là biểu quyết tiết mục sẽ trình diễn ở ngày lễ kỷ niệm trường. Thân là lớp trường cậu buộc phải có trách nhiệm đến tham dự hội nghị cho dù cậu có bị cảm mạo sốt cao, ốm đến liệt giường không dậy nổi. Cũng bởi vì một ngày nghỉ học vì bị ốm, cậu lại được phân vai diễn xuất trong vở kịch. Romeo và Juliet. Nếu làm Romeo còn chưa tính, đại mạng chính là cậu cư nhiên phải diễn vai Juliet. Hơn nữa tất cả mọi chuyện đều do con nhóc La Mật Âu giờ trò, cá tính của nữ sinh này so với nam sinh còn quái chiêu hơn. Cả lớp muốn cả hai cùng nhau diễn xuất mà nữ sinh kia còn chưa có hỏi qua ý cậu đã vỗ ngực đồng ý còn đề nghị đem kịch bản gốc sửa lại, thành nam nữ nhân vật chính đổi chỗ cho nhau, lại nói như vậy càng thêm thú vị. Thú vị ư? Bình thường cậu vẫn mặc đồng phục nam sinh đi trên đường, người qua đường hầu hết gọi cậu là cô gái nhỏ. Ngay cả khi đi vệ sinh, cậu muốn vào nhà vệ sinh nam lại bị bà thím nửa đường chặn lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net